Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 359 thiết giáp luyện thi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, vật trong tay hẳn chính là bảo vật trong truyền thuyết. Bởi vì tài liệu cực kỳ hy hữu cho nên dù là thời thượng cổ thì số lượng cũng không nhiều. Luận giá trị thì còn vượt xa những cổ bảo bình thường ở trên. Khóe miệng lâm hiên lộ ra vẻ tươi cười, lúc này mới đúng là thu hoạch. Lớn, sau khi đem ba kiện bảo vật cất ký, Lâm Hiên cũng không có lập tức rời. Đi mà là đi đến chỗ thạch bích mới bị kim sắc quang nhận kia chạm vào. Lâm Hiên lấy tay nhẹ vuốt trên bề mặt hai cái, linh lực trong cơ thể. Lưu chuyển, một đảo kiếm quang hiện ra trên ngón tay. Sau đó kiếm quang đâm vào sâu trong thạch bích, chỉ nhẹ nhàng một cái. Đã có một đống cử thạch rơi xuống. Lâm Hiên vung tay lên gỡ ra một khối đá to bằng nắm tay rồi vứt qua. Một bên khói miệng lộ ra một tia cười nhạt. Chỉ thấy bên trong thạch bích là một tấm ván gỗ mỏng. Vật ấy đương. nhiên không phải trời sinh ở trong đó mà là có người dùng bí pháp khảm. Nhập vào. Đàn hương một. Lấy nhãn lực của Lâm Hiên thì rất nhanh liền nhận ra lai lịch của tấm. Ván gỗ này. Lúc còn ở thiên mục sơn. Khách lâu kia chính là dùng loại. Gỗ này xây nên. Bản thân nó cũng không tính là ghi gấu. Chẳng qua có thể che được thần. Thức của tu sĩ dưới nguyên anh kỳ. Lâm Hiên quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ tòa hóa của thượng cổ tà tu. Kia! Người này đem đàn hương một khảm vào thạch bích trong đồng phủ. hiển nhiên không phải là ăn no sinh rảnh rối Khẳng định có tác dụng. Gì đó. Lúc này Lâm Hiên lấy ra phiêu vân lạc tuyết kiếm chém lung tung vào. Thạch bích. Âm ấm, ấm. Bụi đất bốc lên đầy trời. Quả nhiên có thu hoạch một cái đồng lớn. Xuất hiện trước mắt. Sau khi bụi mù lắng xuống thì có thể nhìn thấy chỗ cửa đồng có một cầu. Thang đá. Lâm Hiên hơi do dự nhưng vẫn đi tới. Thiếu ra, ngươi không sợ gặp phải nguy hiểm sao tiếng nói quan tâm của Nguyệt Nhi vang lên. Yên tâm, không có bấy dập đâu. Lâm Hiên hơi nhích miệng lên, giống như đã tính ký trước cả rồi. Tại sao Nguyệt Nhi có chút tò mò? Thử nghĩ mà xem, mật thất này nếu là ở bên trong vách núi còn khảm. Nhập vào đàn hương một để che đi thần thức của tu sĩ, hiển nhiên là sợ. Bị người khác phát hiện. Nếu là bày ra cấm chế thì ít nhiều sẽ phát ra. Linh khí, đây không phải là kỹ quá hóa sở hay sao? Lâm Hiên vừa đi. Vừa nói hiện tại quả thực ta có chút tò mò bên trong đến tột cùng. Là cái gì? Chẳng qua tuy nói miệng như thế nhưng Lâm Hiên vẫn đem cẩu thiên linh. Thuấn ra, hơn nữa còn thi triển ra một cách mẫn tiệp thuật. Thêm đá rất ngắn, chỉ có ít ỏi hơn 20 bậc. Rất nhanh Lâm Hiên đã đi tới nơi. Đây là nhìn cảnh vật trước mắt. Lâm Hiên có chút trợn mắt há mồm, mà Nguyệt Nhi cũng tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Giờ phút này bọn họ đang ở bên ngoài một sơn động thật lớn. Sơn động này cực kỳ rộng lớn, so với cái sơn động vừa rồi còn lớn hơn mấy lần. Thạch Bích lồi lõm không bằng phẳng còn có vết chém của đao, hiện nhiên là do tu sĩ dùng thần thông tạo ra. Nhưng làm cho Lâm Hiên giật, mình không phải là cái này Mà là bốn phía thạch bích cảnh Sơn Động. Nằm ngổn ngang mười cây quan tài. Sơn Động ưu ám quan tài đá lạnh như băng. Nếu là người thường thì. Khẳng định sẽ bị dọa cho phát run. Nhưng mà Lâm Hiên lại cảm giác có. Chút ngoài ý muốn. Thiếu ra những thứ này là gì. Nguyệt Nhi đương nhiên cũng sẽ không sợ. Tiểu nha đầu vốn chỉ là âm. Hồn hiện giờ lại là tu sĩ ghét đan kỳ. Luận tu vi thì đã có thể so Sánh với dự vương còn về thực lực bản thân thì càng mạnh hơn một Bậc không có gì kỳ quái cả nha đầu kia chính là có cực phẩm pháp bảo thú Hồn phiên Ta cũng không biết Lâm Hiên Thành thật trả lời Vốn cho rằng dưới Mật thất chính là bảo khố nhưng ai có thể ngờ được lại đi vào một nơi Âm trầm khủng bố như vậy Nhưng rất nhanh Lâm Hiên liền trở nên thoải mái chuyện này nếu cần. Thần cân nhắc thì cũng không kỳ quái. Sau khi đã gặp bấy anh hỏa thì. Lâm Hiên đã lập tức hoài nghi người này là tà tu. Hiện tại bất quá chỉ. Là chứng thật suy đoán này. Trong quan tài đến tột cùng là cái gì cứ nhìn thì tự nhiên sẽ biết. Kết quả. Lâm Hiên bấm tay bắn ra một đảo kiếm khí. Một cái nắp quan tài đá liền bị chém thành hai mảnh lộ ra một quái vật đây là đó là một yêu vật hình người thân cao chừng hai thước vô cùng cường tráng cả người mặc áo giáp trong tay còn cầm một ngọn giáo luyện thi lâm hiên dễ dàng nhận ra cái gọi là luyện thi chính là một loại yêu vật tuyệt đạo được tu sĩ luyện chế ra cũng thông linh giống như cương thi thân thể cứng rắn như sắt sức mạnh vô song chẳng qua cũng có Chút khác nhau. Bởi vì do tu sĩ cố ý luyện chế ra nên phần lớn luyện thi trông không. Kinh khủng không có lông rậm cả người và ánh mắt đỏ như máu. Thoạt nhìn thì cũng giống như khôi lỗi bình thường. Chẳng qua luyện thi rất khó chế tác. Tuy rằng có quy lực vô cùng như có. Rất ít tu sĩ nguyện ý tiêu phí linh lực về mặt này. Nếu có thời gian. Thì không bằng tu luyện một chút thần thông khác. Những luyện thi trước mắt này mặc áo giáp cầm binh khí hiển nhiên chính là thiết giáp thi trong truyền thuyết. Lâm Hiên vô cùng mừng rỡ. Thiết giáp thi so với luyện thi bình thường thì cao hơn một bậc Bởi vì có mặc áo giáp và cầm vũ khí cho nên bất luận là công kích hay là phòng ngự đều vượt xa những luyện thi cùng cấp. Trong huyền ma chân kinh vốn có ghi lại thiên ma dự thi thuật hơn. Nữa Lâm Hiên cũng đã luyện thành tầng thứ hai đáng tiếc trong tay vẫn. Không có cương thi thích hợp, vẫn không dùng đến. Muốn khống chế thân thể thi vương thì bản thân mình phải đạt đến cấp. Đầu nguyên anh mới có thể. Lâm Hiên dùng thần thức lướt qua những luyện thi trước mắt. Lấy sự. Lịch duyệt của hắn thì cũng không nhìn được vẻ vui mừng. Dựa theo Linh. Khí của những tên này thì tu Vi đã tương đương với người tu Tiên Trúc. Cơ hậu kỳ. Nếu trong tất của quan tài đá ở đây đều là quái vật này thì đây chính là một thu hoạch lớn. Hơn 30 loại thiết giáp luyện thi liên thủ đánh ra một kích thì mình có thể chống được hay không cũng còn là một vấn đề. Lâm Hiên vừa định đồng thủ thu hồi những luyện thi đó thì đột nhiên trong mắt một. Thiết giáp thi hiện lên luồng hung quang chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Đây, Lâm Hiên ngẩn ngơ nhưng cũng không sợ hãi tuy rằng không biết luyện. Thi này tại sao lại đột nhiên thanh tỉnh. Nhưng vừa lúc hắn cũng muốn. Thử xem thần thông của luyện thi này thế nào. Nguyệt Nhi lấy thú hồn phiên nhẹ vàng huy động. Một tiếng gầm gử vang. Lên thú hồn của lão hổ và một con rắn hai đầu miệng phun hắc vô suốt. Hiện, hai cái thú hồn này khi còn sống đều là yêu thú cấp 2. Nguyệt Nhi thúc dục pháp quyết. Hai con thú hồn lập tức hung hăng đánh. Vào phía sau gáy của luyện thi Yêu xà hai đầu miệng phun độc vụ đáng tiếc đối với cương thi mà nói Thì độc cũng vô ích Thú hồn còn lại mở to miệng máu Linh lực bắt đầu Khởi động bắn ra một đảo quang trụ Luyện thi căn bản không hề trốn tránh Bị quang trụ đánh chúng nhưng Không biết áo giáp được chế thành từ vật gì mà lại hoàn hảo không tổn Hao gì cả Ngọn giáo trên tay vung lên quái hổ phát ra một tiếng gào thét rồi. Biến mất không thấy bóng dáng. Yêu thi kia hướng về yêu xà nở nụ cười. Quái gì thân thể chấn động trở nên mơ hồ rồi biến mất một cách dị. Đột nhiên nó lại xuất hiện phía sau yêu xà móng tay dài ra đem. Hồn phách yêu xà đánh thành bột phấn.